Chào mừng các bạn đã quay lại với câu chuyện Ma khóc nhà chương 2 Với hứa lai like, sau đó thật lâu Tiểu Diệp vẫn còn rất ấn tượng Bá đạo, thô lỗ nhưng cũng không văn tục Thông minh thế nhưng lại không tập trung Như học thể an tĩnh ngồi nhưng lại như đi vào cõi thần tiên Lời giảng đều không thèm nghe và tập làm sơ xài Thành tích Trung Quy cũng không tốt lắm Kỹ thực trẻ hữu động cũng không dễ dàng tập trung tinh thần Bất quá theo năm tháng mà lớn lên Có thể là giống như người bình thường khác Thế nhưng Hới lai tuy rằng thân thể khỏe mạnh Cao hơn mấy em khác tọng một cái đầu Sức lực lớn hơn người khác Thần sắc hung ác hơn so với người khác Nhưng hắn lại không đánh nhau trái lại đối với giáo viên rất tôn trọng Cũng không ngổ nghịch Tại phòng giáo viên Điều đồn đại Gia tộc của Nam Hài này là mafia Tiểu diệp từng gặp qua ba của hắn Người vạm vỡ Thần tình dữ tợn Thế nhưng Đối với giáo viên Cực kỳ tôn trọng mong muốn giáo viên Cứ nghiêm khắc với con mình Hắn tin tưởng Cái gọi là Thương cho roi cho vọt Hắn càng tin tưởng Rằng con mình Sau này sẽ không Gia nhập mafia Ngoài ý muốn Của tiểu dịp nhất Chính là Hứa lai coi vậy Mà lại là xác tin Của Mai Hốc nhà Chỉ có hứa lai Mới có thể làm Lâm Hoài không khóc nữa Đến sau này Tiểu dịp mới nghĩ ra là Làm nụng đã trở thành thói quen của Lâm Hoài Lúc tử Diệp dạy Lâm Hoài đến năm 2 Chỉ cần thắng méo máu một chút Nước mắt rưm rướm lớp trưởng sẽ lập tức đứng lên Đi đến ban nâng cao mà tìm hứa lai like. Hứa lai like vừa đến Lâm Hoài liền nín khóc Nước mắt bị đối phương lau khô Nhỏ giọng đứt nở Có khi còn cười tươi sáng nó mới ghê Bộ dáng hắn lúc tươi cười thật khả ái Rất mê người Làm cho mọi người đều tha thứ việc hắn Hay khóc một cách vô lý Bất quả Lâm Hoài học được 2 năm thì lại cùng cha mẹ định cư ở nước ngoài. Không lâu sau đó gia tộc Hứa Lai bị chính phủ càng quét sạch sẽ. Chỉ trong một đêm Hứa gia sụp đổ, Hứa Lai cũng không một lần trở lại trường. Thẳng đến thật lâu sau này, tiểu dịp phải khuyên ra học trò của mình, mafia đều giống nhau, sẽ không có kết cục tốt. Vừa khuyên xong thì liếc qua nơi đã từng là chỗ ngồi của Hứa Lai, trong lòng không hiểu sao có một chút phiền muộn. Kiitos kun